chương 268, liên hoan hai diêm hy đợi nhân sợ hãi đứng lên cũng là một phen lời nói không khí nhưng là biến thành quan phương thời khinh khinh t r e o g ẹ o vài câu đại gia có thế này tự tại chút từng ngụm từng ngụm ăn lẩu từng ngụm từng ngụm uống rượu có cồn tác dụng cũng càng thêm vung ra chút tóm lại bữa này cơm ăn đại gia đều thực vừa lòng so sánh với bên này náo nhiệt thời g i a bên kia tắc là có chút thảm đạm khi thăng tiêu nói lên quý sùng quân ở hội nghị thượng nói trong lời nói trong lòng khí hoảng nhưng cũng không thể nơi hà cũng không biết hiện tại nhẹ nhàng thế nào nàng đây là thật sự không tính toán lý chúng ta c h ỉ n h t h ụ c quân nhớ tới nữ nhi liền nhịn không được muốn rơi lệ khả muốn trách con sao nàng nói không nên lời trách cứ trong lời nói con lập trường cùng ý tứ nàng đều là minh bạch nếu nữ nhi trong thân thể thật sự ở người khác nàng cũng không tiếp thụ được huống chi là muội không con đại khái tại đây thời gian khó chịu nhất chính là thời thanh nguyên hắn có nghĩ tới đi quý gia xem thời khinh khinh vài lần đều đi đến quý gia cửa đều không có thể dâng lên dũng khí nhấn chuống cửa ba mẹ thực xin lỗi thời thanh nguyên nghẹn n à o tôn san dung vẻ mặt đau lòng nắm giữ trượng phu thủ không tiếng động cho hắn lực lượng khi thăng tiêu cùng trình t h ủ quân không nói gì muốn nói không trách cứ con kia cũng là không có khả năng nhưng bọn họ cũng minh lý lẽ biết được chuyện này không nên quái con cho nên cần chút thời gian tiến hành điều chỉnh ngay mặt trời không l ặ n ngày đầu tiên khắp nơi thế lực đại loạn kế tiếp bọn họ liền không thời gian tưởng nhiều như vậy quỷ tâm tư bởi vì biến dị tang thi trở nên càng thêm lợi hại đồng thời biến dị thực vật cùng biến dị động vật giữa cũng có thức tỉnh linh trí trở nên càng thêm thông minh tồn tại đế đâu ngàn dặm ở ngoài địa mạch giữa có một đám cự thu ở dần dần tỉnh lại chúng nó tồn tại rất nhanh sẽ kéo vang một lần chiến tranh khả lúc này đế đô giữa đại bộ phận nhân còn tại vì thời tiết nong t h á i dương đ ọ c sự tình phát sầu quý g i a diêm hy bọn họ cáo từ sau quý mặc n ô n ở nhà bận việc đứng lên đem máy phát điện tiến hành cải tạo nguyên lai máy phát điện ở cực đêm thời điểm đông lạnh phá hư không thể sử dụng hiện tại trải qua thời chi khoảnh hợp thành dị năng dùng biến dị động vật xương cốt trở vật tiến hành hợp thành cuối cùng xuất ra máy phát điện cũng sẽ không lại hạn chế cho độ ấm mạnh không thể sử dụng vấn đề đồng thời nguyên bản năng nguyên thay đổi quý mặc nôn sử dụng lôi cầu cung cấp năng nguyên cho dù hao phí lượng đại lấy hắn dị năng cũng có thể trang bị được rất tốt trong nhà cẩn máy phát điện thu phục trong nhà đăng cũng đều có thể khai đứng lên còn có điều hòa cũng có thể thường xuyên mở ra bên trong độ ấm rơi chậm lại xuống dưới thời khinh khinh cũng không có toàn bộ yên tâm ở biệt thự bên ngoài vây thượng một tầng băng mạc kể từ đó phòng ở liền sẽ không bị phơi hỏng rồi quý sùng quân đối với thời khinh khinh k h ô n g chế thủy hệ dị năng tốt như vậy vẫn là thực hâm mộ nhân thời khinh khinh thủy hệ dị năng thăng hoa có thể sử dụng băng hệ dị năng cho nên thỉnh giáo thời khinh khinh rất nhiều về băng hệ vấn đề quý sùng quân minh bạch sau trở về phòng cầm lấy tinh h ạ c h bắt đầu tu tập dị năng tranh thủ nhanh chút đem băng hệ dị năng cấp tăng lên đi lên hắn cũng không thể lạc hậu con nhiều lắm lúc trước ăn cơm thời điểm quý sùng quân c h i nhi tử cùng hắn thuộc hạ những người đó dị năng cấp bậc trong lòng cái kia hâm mộ ghen ghét hắn ở đế đô thời gian dài như vậy cấp bậc đều không cùng tọa hỏa tiễn dường như tăng lên biết được thanh ngưng đan dùng được quý sùng quân vội vàng định ra một phần có này phê thanh ngưng đan ở bọn họ bên này nhân khẳng định có thể được đến trên diện rộng độ tăng lên đem thanh ngưng đan công bố xuất r a chủ ý là quý mặc nôn đưa ra hắn biết được trăm tiểu hợp năng lực nhưng trăm tiểu hợp là thời khinh khinh chiến sủng hắn không nghĩ nhường hắn nhẹ nhàng lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng nhân cùng nhau tán gẫu m à t h ế chi làm mẹ không dễ h ẹ ệ chặt chú ý ê u đọc văn học xem tiểu thuyết tán gẫu nhân sinh tìm c h i kỷ học bi lở về lì đòi ổ